không quen biết, lộ tì tâm cảm thấy rất quái lạ. Vậy vì sao hắn lại dùng thái độ này đối với nàng mà đến thăm nàng? Dương Axel nhìn vào khuôn mặt biểu lộ quái lạ của người đối diện. Thì ra là nàng vẫn cho rằng trước kia hắn có quen biết với nàng. Hắn khó nhịn được mà cười khổ trong lòng. Hắn cầm lấy lợi thuốc bỏ ra xem. Trong hoác liệt ngay lập tức là sự phức tạp. Đây là của hoàng đế. Đây là lợi thuốc thế gian khi hữu khó tìm. Người trong giang hồ đều mơ ước có được nó. Người tập võ khi bị thương dùng thuốc này thì cực kỳ hữu hiệu. Bên người hắn cùng lắm cũng chỉ mang theo có hai viên. Mà thương thế của nàng chỉ cần một viên là đủ. Vậy mà hoàng đế luôn luôn hai bình mùi viên. Quá ái thực làm tâm hắn rối loạn và hết sức là kinh ngạc. Vừa rồi hắn đã trị thương cho nàng nên không còn gì đáng lo nữa. Dù gì, sau khi trị thương, nàng cũng được dùng thuốc thượng hạng. Dương công tử biết lịch của thuốc này. Vì sao thuốc này lại xuất hiện trước phòng của nàng? Từ thần sắc vụt rồi của Dương Astron, Lộ Tỳ Tâm cũng biết được đây là thuốc quý. Ôn Tỳ Tâm chẳng lẽ còn quen biết với người nào đó nữa Xem ra trên gường Ôn Tỳ Tâm cũng có rất nhiều bí mật cứt giấu Thuốc này là của đại nội ám vệ Dương Ác Sơn nghĩ không muốn cho nàng biết Thuốc này là của hoàng đế đưa tới Nhưng nhìn thấy ánh mắt nhàng nhàng của nàng Hắn lại không cho phép mình giấu giếp nàng bất cứ điều gì Mặc dù hắn rất muốn giấu nàng Muốn nói với nàng là hắn không biết Đại nội Lộ Tỳ tâm khẽ thở dài Nàng cũng chưa từng có tham gia với hắn Vì sao lại đối thức trung quý bảo dược nàng cho nàng Mà đệ nhất công tử này cùng hắn cũng gặp nàng có một lần Vì sao lại quan tâm tới nàng như vậy Hay là có mục đích gì Nàng thật sự chỉ muốn có một cuộc sống bình thản mà thôi. Phức vả lắm, nàng mới ngăn cản rồi Vũ Hoàng Diên nhét gần tới mình. Nàng chỉ muốn cùng Tử Vân có một cuộc sống an tĩnh một chút nơi vương phủ này. Nhưng là... Lưỡng cướp đạp biến Trần Thế Lộ, dĩ thiêu vi cái địa vi lưu. Ác sơ chẳng qua là kinh ngạc trước nữ tử phong trần mà không tự chủ được bút chích gần tới cô nương. Cuối cùng, dưng ác không ném được tiếc nói ở trong lòng mình. Hắn đành bật thốt lên để cho lộ ti tâm phải ngưỡng đầu nhìn chăm chú vào hắn. Hắn làm sao biết nàng đã từng nói như vậy? Ác với lộ vương cũng coi như là bằng hữu chi sao? Nên Axel cũng hay đến vương phủ Hắn chỉ sợ nàng hiểu lầm Hắn tình nguyện để nàng biết tâm tư của hắn Hy vọng nàng sẽ không hiểu lầm hắn có ý nghĩ khác Mặc dù đúng là hắn có mục đích Chẳng qua làm muốn giành lấy tình cảm của nàng mà thôi Dương Axel vội vàng giải thích Nàng thông minh như vậy chắc chắn sẽ ghi gờ Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây vào lúc này? Hắn nói cho nàng biết vừa có thể hóa giải hiểu lầm, còn, còn có thể không làm cho nàng nghi ngờ hắn nữa. Có lẽ thực sự hắn sợ nghe thấy lời cử tuyệt của nàng, nhưng mà hắn yêu nàng là lựa chọn của hắn. Hắn sẽ không biện cựu nàng đáp lại, mặc dù đó là khát vọng của hắn. Lộ tì tâm tỏ vẻ ngạc nhiên Có phải hôm đó nàng cùng tử vân văn thơ đói ngẫu Cho nên hắn nghe được mới để sinh tò mò Vậy còn vũ mặt nghiêng cũng vậy sao? Nói chung chỉ có cách giải thích như vậy mới là hợp lý nhất Lộ tì tâm cuối đầu giống như đang trầm tư suy nghĩ Nghi ngờ trong lòng nàng đã có đáp án Trong lòng nàng thâm cười khổ, xem cha cử chỉ vô tâm của nàng lại làm cho cuộc sống càng thêm loạn. Khó trách, lúc ở vui viên cư, thái độ của Dương Á Sơ lại làm cho nàng thấy có gì đó rất khác thường, nhưng nàng lại không để ý kỹ lắm. Đến khi Vũ Mạc Diên quấy say, hắn hôm nay lại xuất hiện ở đây. Có phải từ lúc nàng ra ngoài lộ phương phủ tới giờ, hắn vượt âm thầm theo dõi tin tức của nàng. Còn có vị hoàng đế kia, lúc rảnh rõ có phải cũng tham gia cho nám nhiệt. Trong lòng nàng chợt nổi lên một chút tức giận, nàng thực sự chỉ muốn có một cuộc sống đơn giản yên tĩnh, sao vẫn họ không tha cho nàng. Chẳng lẽ đây thực sự là một ước mơ rất xa vời, Nhưng là, nàng không có bị mù mà không nhìn ra vị dương ác này, thỉnh thoảng lại rụ ra nhu tình. Mặc dù là hắn đã vô cùng kiềm chế, nhưng nàng là lộ tiên tâm, nàng cũng từng trải qua ái tình, biết vẻ mặt này bây giờ của hắn là cái gì. Nhưng mà, nàng đã vô tâm rồi, tình cảm của hắn nàng biết lấy gì ra để đáp trả. Còn vị cơ trí thiên tử kia nữa, mục đích của hoàng đế là muốn làm gì? Hắn sẽ không bao giờ tiếp cận nàng chỉ vì muốn làm bằng hũ chi giao. Không đơn giản như vậy. Nhưng nàng cũng sẽ không tò mò với đam nhân trên mặt chắc vàng, cao cao tẩy thượng, chưa từng hiểu đến tình người như hoàng đế đâu. Ai? Cuộc sống bình thản của nàng khó quá. Dương công tử, mời ngồi. Nàng tốt hơn hết là nói chuyện một chút. Tử Vân, em mời Dương công tử uống nước đi. Dương Ái Sơ nhìn sắc mặt bình tĩnh của Lộ Tỳ Tâm, trong lòng cũng cảm thấy rất phiền muộn. Thật ra, nàng không cần nói thì hắn cũng hiểu, nàng bây giờ không cần tình cảm. Gia Vân, thưa phu nhân, Tử Vân nhìn thấy phu nhân không còn đang nữa, cũng cảm thấy cảm kích vị nam nhân xinh đẹp này. Mặc dù nàng không hiểu vị công tử này cùng phu nhân nói đến chuyện gì, nhưng nàng biết phu nhân tích thị là có quan tí với vị công tử này. Tử Vân cầm trong tay chiếc ăn thiêu chưa xong của phu nhân, nàng hơi hơi nguyếu mây. Phu nhân cũng thiệt là thiêu khó nhìn như vậy nàng vẫn nên đi theo cho phương dương một chiếc mới được. Tử Vân liền cầm lấy kim chỉ, bận rộn làm việc. Lỗ Tỳ Tâm nhìn hành động của Tử Vân, khe khẽ mỉm cười. Nhà đầu này thật là... Tỳ Tâm biết Tử Vân cũng ghét bỏ tác phẩm của mình. Ánh mắt của nàng nhàn nhạt cười, làm cho tâm của người đối diện trở nên rối loạn. Lộ tì tâm đem tầm mắt chạy đến trên người Dương Ác Một thân bạch y, mấy tóc tùy ý dùng cây ngọc trăm búi lên. Khuôn mặt tinh xảo, trong mắt ngâm đen sâu không lường trượt. Làn da trắng nõn, ở trong ngọn đen mệt này lại làm cho người ta như đang mộng đầy mê hoặc Nam tử này thật may mắn, thế gian tìm được người như thế này đâu phải muốn là được. Chỉ cần hắn mở một mắt thôi cũng đủ bị lực Làm cho các cô gái không chống đỡ được mà ngã xuống rầm rầm rồi Chẳng qua là nàng phải nói thế nào hắn mới hiểu được tâm ý của nàng bây giờ Dương át rơi nhìn khuôn mặt bình tĩnh hơi lộ ra chút khuôn hoạch của tùy tâm Hắn mỉm cười lộ hẳn ra núm đồng tiền Có thể làm cho nàng cảm giác khúc hoặc hắn cảm thấy thật vinh hạnh. Tùy tâm Axel gọi nàng là tùy tâm có được hay không? Dường Axel đợi cái cực đầu của lộ tùy tâm. Trong mắt hắn liên hiện lên sự vui vừng. Đây cũng coi như là có tiến chuyển không phải sao? Hắn sẽ làm cho nàng từ từ hiểu được tình cảm của hắn. Sẽ cho nàng có thời gian hiểu được con người của hắn Tuy tâm Thật ra là nàng không cần vì sự xuất hiện của ta Mà cảm thấy khốn hoặc Lộ tùy tâm nhìn chăm chú vào nam nhân trước mắt Hắn vui mừng lộ cả ra ngoài Chỉ vì nàng cho hắn gọi tên nàng thôi sao Thật là suy nghĩ đơn giản Nhưng cuộc sống của nàng sẽ càng thêm phiền nhiễu Lộ tỳ tâm than nhẹ một tiếng Xem ra hôm nay cũng không rõ ràng được gì cả Lấy thân phận của nàng Giao tình với Dương công tử này cũng sẽ không quá sâu Asher thực sự chỉ hy vọng có thể trở thành bằng hữu của tỳ tâm Đây là lời nói thực tâm của hắn Nàng bây giờ không quen biết hắn Chỉ cần nàng cho hắn cơ hội được thể hiện tâm ý của mình cho nàng hiểu, sẽ có một ngày, nhất định hắn sẽ bày tỏ với nàng. Bằng hũ Lộ thì tâm nhẹ thì thầm. Ở vui nhiên cư, nàng cũng từng nói, nàng để cho bọn họ gọi tên nàng bởi vì nàng coi họ là bằng hũ. Nhưng là bằng hữu nên làm sao đây? Đối với Dương Asher, nàng làm sao có thể kết giao với người tồn tại tình cảm không giống như là tình bằng hữu được đây? Ở thế giới này, trừ tử vân ra, nàng chỉ có một thân một mình. Nhưng nàng biết nàng cũng không cần phải kết giao bằng hữu với ai cả. Chỉ là lúc ấy, nhìn thấy vẻ mặt trân thành của Dương Asher có chút quen thuộc. Nàng nhớ lại mình từ trước đến giờ vẫn rất cô tịch. Vĩnh viễn giữ tâm tư cho riêng mình Mà ở cái thế giới dị giới này Nếu có thể tiếp nhận được tử vân Thì sao nàng lại không tiếp nhận thêm một dương ác Chỉ là bằng hữu không phải sao Mặc dù dương ác đối với nàng không đơn giản như vậy Nhưng cứ như hắn nói đi Trước mắt cứ để đơn giản như vậy Sau này có chuyện gì phát sinh Cũng không ai có thể dự liệu được trước Cũng có thể Sau khi tiếp xúc với nàng Hắn sẽ phát hiện ra là Hắn không hề có tình cảm gì với nàng Rồi hắn sẽ gặp một cô gái Chương chính làm cho hắn động lòng Cái này cũng không phải là Không có khả năng Lỗ tì tâm nghĩ tới đây Trên mặt càng trở nên bình thẳng hơn Nàng cười khẽ Vâng Chẳng qua là bằng hữu Chẳng qua là bằng hữu Tâm dừng Axel vào phút này mới thấy ăn lòng Hắn chỉ sợ nàng đến để hắn là bằng hũ cũng không muốn Có thể được làm bằng hữu là hắn đã cảm thấy rất thoải mẹn rồi Axel không quấy rầy thì tâm nghĩ ngơi dũng bệnh nữa Khi nào rảnh rỗi, Axel sẽ đến thăm nàng có được không? Mặc dù chỉ giống như là tùy ý hỏi, nhưng tâm của Dương Á Sơ chẳng khác nào đang treo ngừa trên canh cây cả. Hắn chỉ sợ nàng cử tuyệt, những lời làm bằng hũ của hắn, nàng đã phải đáng đo hồi lâu, hắn không phải không hiểu điều đó. Lộ ti tâm lẳng lặng nhìn người trước mặt, như muốn nhìn hết vào sâu nội tâm của Dương Á Sơ. Có lẽ đã làm phiền đến thì tâm. Ác sơ xin cáo từ. Xem ra hắn cũng đã quá trường trột rồi. Phu nhân Tử vân nhìn người vẫn yên lặng trên giường mới nhẹ nhàng lên tiếng. Sau khi vị công tử kia rời đi, phu nhân nàng vẫn im lặng như vậy. Tử vân em nói có phải ta đã làm sai hay không? Nàng biết rõ tình cảm của hắn mà vẫn dựng lời làm bằng hữu Có phải sẽ làm cho hắn khi vọng hay không? Một người có lòng, một người vô tình, kết quả sẽ như thế nào đây? Phu Nhân, em không biết a nhưng Phu Nhân cũng nên có vài bằng hữu, Cuộc sống của người đã quá cô tịch rồi. Mặc dù phu nhân luôn bình tĩnh, rất đạm nhạt. Nhưng tử vân hy vọng phu nhân sẽ vui vẻ hơn một chút. Cô đơn sao? Lộ tiệt tâm kinh ngạc nhìn tử vân. Ngay cả tử vân cũng thấy nàng cô đơn. Nhưng cuộc sống của nàng cũng trôi qua như vậy. Cũng thành thói quen mất rồi. Phụ nhân, người ngủ một chút đi, sáng sớm tỉnh dậy không phải sẽ quên hết những chuyện phiền muộn hay sao? Phụ nhân mỗi lần không nghĩ ra chuyện gì thì lại ngủ một giấc, tỉnh lại sẽ không còn chuyện gì nữa. Ngủ một giấc thì có thể quên được sao? Lộ thi tâm nhẹ nhàng hỏi chính mình.